Thâu Thiên Chi Đạo Tập 296 Thế gian tạo hóa Quả như là huyền bí khó lường Có quá nhiều ngoài dự liệu Lúc đó ở Bắc Hải Tù Tâm Nhai Hắn đã gặp cây thiết cô này Khóa người mông tộc không biết bao nhiêu năm Đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khỏi Có thể nói là hình cụ kinh khủng nhất thế gian Nhưng chẳng ai ngờ Bây giờ Bắc Hải Tù Tâm Nhai bị phá Người mông tộc chẳng những mất đi tiểu thế giới Thậm chí ngay cả cây cột sắt cũng bị không không gì Đoạt làm bình khí Bất quá đừng nói Không không nhi lực lượng vô cùng Chiến pháp hùng mạnh Lại phối hợp thêm côn sắt biến hóa tùy tâm Sát khí ngập trời Thật đúng là trời sinh một cặp Không không nhi đánh vụ sơn tử gào thét không thôi Hết lần này tới lần khác Lại thúc thủ vô sách Côn sắt truyền thừa từ thượng cổ kia Là không thể bỏ qua công lòng Trong tay không không nhi, uy lực của côn sắt thực không kém hỗn độn cổ giàn Trong tay cổ hạc bao nhiêu Hóa đột nhiên hóa ra bố số ông mật, đâm thẳng tới phương hành, nhưng đã có người tập trung vào nàng. Trong năm chim bộ châu nhất bạch, Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh câu hồ đã đồng thời bước ra một bước. Bất quá Lệ Hồng Y liếc nhìn Vương Quỳnh, lại mỉm cười lui trở về. Vương Quỳnh thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó đạp ra một bước, hai tay trái phải đồng thời mở rộng, sát khí xuất hiện, ánh lửa trong mắt hóa thành hai cự luân ép về phía trước. Phốc một tiếng, vô số ông mật bị nghiền nát. Không có một con có thể tới trước người của Phương Hành Chỉ ý của Vương Quỳnh bừng lên Khẽ quát một tiếng Muốn thương tổn Phương Sư Đệ Trước qua cửa ai của ta đã đang khi nói chuyện Nàng vung bầy hai thỏa hỏa luôn Âm ầm vọt về phía trước Còn mẹ nó quá nghĩa khí rồi Phương Hành gãi lỗ tai Hơi xúc động Đối với Vương Quỳnh có thể thắng hoa mật nhi hay không Thì cũng không lo lắng Dù sao bên cạnh còn có lệ hồng y và hai huynh đệ kết nghĩa Còn nhìn chầm chầm tuy thời xuất thủ quần ẩu phải lo lắng cho hoa mật nhi mới đúng nhất thời ba đại cao thủ của tần đình lao tới hai cái bị người ngăn cản chỉ có xương thổ tộc trường Biến ảo thần thông hỏa diễm trong điện phun trào vậy mà ở trên không trung ngưng kết ra từng hung thú thành quần kết tội lao về phía phương hành lúc này phương hành cũng định tự mình ra tay bây giờ người phụ thiên minh cần vận chuyển bế môn trận trong mỗi mạch có thể xuất thủ tương trợ mình không nhiều hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng có phần công chia đều đối thủ Không thể dành tay Thần tú sư đệ Cần giúp mình nhìn trăm chằm người khác Lúc này không tiện xuất thủ Có dành tay xuất thủ Cũng chỉ có tu sĩ thần trâu Nhưng nhìn bên kia một chút Lại cảm thấy không có khả năng Đạo vô phương chỉ sợ Còn không có bản lĩnh Ngăn xương thổ tộc trường Cơ ép muốn cản Đoán chừng sẽ đưa mạng nhỏ Lại nói Người ta đến đạt giúp đỡ Cũng không thể để đối phương khó xử Vẫn là tự mình ra tay tốt hơn Nhưng phương hành không nghĩ tới Còn không đỡ hắn bước ra Bên thần châu thình linh có người lao tới. 8000 thần thông vào một hồ, Phật ma dị lộ lại trùng được Một tiếng nói trầm đắng vang lên, một hắc ảnh tay áo bồng bềnh xuất hiện ở trước người phương hành, đó là một người mặc áo bào đen, ngay cả nửa mặt trên thì cũng bị che chắn, dáng người quán cực kỳ đơn bạc, nhưng lại không hề sợ hãi, ngăn ở trước mặt xương thổ tộc trưởng, hai tay chấn động, sát khí tăng vọt, lão quát thành một cái hồ lớn. Nước hồ thăm thẳm treo khuất bầu trời. Từ trình độ nào đó tựa như là Một lỗ đen thật lớn, hiện hiện Sơn thổ tộc trường Dùng sơn khí hiền hóa ra hung thú Ở lúc vọt trước hồ lớn Thình đình đều bị ác sóng trong hồ đánh bay Ngay cả khí lực dễ dụa cũng không có Đều trầm đắng vào trong hồ nước Vùng vẫy gào thét Hắc y nhân đại phất ống tay áo Thân hình cu tịch giống như là một con u quỷ phiêu đáng Đứng ở bên dưới hồ lớn Người đó là ai? Phân hành kinh hãi Không ý tới thần châu còn có cao thủ như vậy hắn nhìn thật cẩn thận, xuất thủ chính là hắc y nhân ở bên cạnh đạo vô phương thuộc về thần châu nhất mạch, nhưng người nọ vẫn luôn để yên lặng đứng bên người đạo vô phương, chưa bao giờ nói chuyện, cũng không độ mạnh, chầm mặt, trầm mặc đến cực hạn, giống như quỷ hồn. nếu không phải lúc này xuất thủ quy lực đáng sợ, ai cũng sẽ không lưu ý đến hắn. nhưng đến cảnh giới như bọn họ, bình thường người vừa tay người vừa ra tay, tự nhiên nhìn ra bản lĩnh quán, thực lực của hắc y nhân này là cực kỳ kinh khủng, quyết không thua không không ngay cả phương hành cũng không thể không kinh hãi. thần châu nhất bạch còn có cao thủ như vậy, thực sự là nội tình vô địch. người nọ là một cao thủ thần bí của thần châu nhất bạch, nhưng rất cổ quái. ta cũng không biết thân phận quán. hồ tiên cơ thấy phương hành hỏi, liền thuận miệng trả lời một câu, biểu lộ có chút phức tạp. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắc y nhân này thực lực kinh khủng như thế. khí cơ có chút băn khoăn. thần sắc phương hành ngưng lại nhìn người nọ, Lông bầy nhút chặt, bất quá lúc này. Hắc Y Nhân phiêu đản ở trên hồ lớn đột nhiên xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như là điện. Trong ngày mắt Phương Hành cả kinh nghĩ đến người này đến cùng lãi. Khuôn mặt Hắc Y Nhân kia cực kỳ anh tuấn, nhưng bởi vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xồm, ánh mắt mang theo tĩnh mình. So với hình tượng trong trí nhớ của Phương Hành, thực sự là tranh lệch quá xa. Thần Châu Bắc Phực bất thế kỳ tài tống quy thiện, thậm chính là Phong Thiện Sơn đối thủ lớn nhất của Phương Hành khi đó, bởi vì sự tình tu luyện ma công đại bại lộ bị thuần dương đạo cầm tù từ đó mai thanh ẩn tích chưa từng xuất hiện qua phương hành không nghĩ tới bọn họ sẽ có ngày gặp lại và thời điểm gặp lại sẽ là như thế này đám người thập nhất thúc vì chống cự thần tộc thật đúng là tận tâm tận lực phương hành ngáp đầu cũng không nhịn được than tước một câu bất quá nghĩ lại tống quy thiện vào lúc này rời núi cũng có thể lý giải vấn đề lớn nhất quán vốn là giữ gìn chính thống nằm đó tu sĩ nam chiêm bộ châu nhập thần châu bất quá lại đoạt chút tài nguyên tạo hóa của bắc vực hắn liền không thuận theo sáng tạo hộ đạo mình muốn đuổi tận giết tuyệt những người này và bây giờ sinh linh thần tộc phù xuống thiên nguyên đại lục đây chính là muốn cướp đi tất cả mọi thứ lấy tính tình của tống quy thiện có thể nhị được mới lạ hắn nhất định sẽ rời núi bà cao thủ của thanh tộc đã bị ngăn lại không có cơ hội vọt tới trước người phương hành thiên nguyên đại lục đạo khởi thi địa chúng tiên tri hương ngay cả thần tử dạ tộc cũng không nhịn được than nhẹ, quả nhiên bất phàm. Bây giờ bốn mạch của Phụng Thiên Minh, sau khi bày ra bế môn trận, có có thể phá ra nhiều cao thủ như vậy để đối kháng với ba vị thần đình tiểu thánh quân, cũng đã chứng minh thực lực. Ba vị đã xuất thủ, có lẽ nhất thời khó có phần thắng bại. Nhưng bọn họ có thể xuất thủ, lại có bản lĩnh tạm thời ngăn cản ba tiểu thánh quân thì đã chứng minh tiềm lực và ngạo khí đáng sợ của bọn họ. Bất quá các ngươi còn quá yếu thật cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản các thần đình tiểu thánh chúng ta thần tử dạ tộc than tiếc xong thần sắc đã cừ kỳ băng lãnh sau đó thanh âm như sấm cổ hạ tiên sinh yên lặng đủ lâu rồi người chính là thần vương đường lai của tiên nguyên đại lục chớ có làm bản thánh quân coi thường người thanh âm trầm đắng quán rơi vào trong cùi uống giống một tiếng sau một hồi lâu phía giới truyền ra một tiếng giống to giống như là giã thú bị thương không sai, ta chính là thần vương của thiên nguyên đại lục, chúng tù chi chủ há có thể bị các ngươi hù dọa? thanh âm kia cực kỳ trầm thấp, không biết chăn lẫn bao nhiêu ảo não và oán hận. theo câu nói kia, dưới cửu u, thành đình tuôn ra hỗn độn chi khí cuồn cuộn, giống như là một ngọn núi lửa bạo phát. nửa ngày sau, giấy bực sâu đột nhiên truyền ra một tiếng hạc dế thanh thúy, sau đó một bóng người từ ở phía dưới bay lên, là cổ học trước đây. Không bao lâu thần tú đánh bất tỉnh Ngã vào kiều u Hắn đứng ở trên một bạch hạc Do hỗn độn khí biến ảo Bay thẳng giữa không trung Ánh mắt lạnh lẽo như điện Đường đường Phật chủ Lại dùng thủ đoạn ti tiện bậc này Cô hạc nhìn thần tú Thanh âm giống như là từ trong hàm răng chua ra Trên ót còn có khối u nhà Lúc này Phương Hành đại lầm bầm một câu Giống như nói với hồ tiên cơ Thanh âm này không lớn Nhưng vào lúc xung quanh đang bị cô hạc dọa sợ Không người mở miệng vì vậy dẫn đến một câu trầm kia lại lập tức bị các tù sĩ nghe rõ, sừ một tiếng, nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt không thẹt mà cùng nhìn về phía cái ót của cô hạc, ta muốn bạo cùng ấy. lúc đầu tất cả lửa giận của cô hạc đều nhắm vào thần tú, thần sắc không khỏi phân hận, sát khí không giữ lại chút nào, tập trung trên người của phương hành, tâm niệm vừa động, hỗn độn khí ở dưới chân hóa thành bạch hạc dương cánh bay tối, tốc độ như điện ái cổ thần giàn ở trong tay cao cao du lên, ngưng tụ ra hỗn độn khí vô tận, xa xa đánh tới. Ngay cả hư không cũng bị hắn ché thành lỗ hồng không đồ, giống như là thiên thần giàn quấn quanh một tiên chất màu đen, vắt ngang hư không đánh tới. Cũng quá biết chọc người hận đi. Hồ tiên Cơ bị hù tóc gáy dựng đứng, một bên thẩm mắng, một bên chạy trốn. Thần đình tiểu thánh khác, còn có người giúp người ngăn, vị chức mắt này, ngươi tìm ai giúp? Đường đường cổ tộc đệ nhất cao thủ cổ hạc người được thái cổ thần binh chọn chúng thật cho rằng là dễ đối phó sao? Hey, lúc này xem ra ta chỉ có thể tự mình động thủ. ngay cả phương hành cũng có chút hối hận. mặc dù bởi vì cô học biểu hiện ở sau khi phương hành luyện thành bách chiến hồn binh rất để thần tử gia tộc bất mãn, nhưng thực lực quán lại cực kỳ kinh khủng. thần tử gia tộc bất mãn với hắn, chỉ là vì phát hiện tâm trí của hắn không kiên, đến cùng vẫn không cách nào so sánh với quái thai biên giả. bất quá nói gì cũng phải nói lại. Thế giàn đã có mấy người có thể so sánh với quái thai viên ra Tối thiểu nhất vào lúc này Cổ hạc nhảy ra vực sâu Hỗn độn cổ giàn một kích giá trời Trực tiếp quấy ra một loại biến cố kinh thiên động địa Người người biến sắc Bên phía Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạnh Lệ Anh đổ nước miếng Muốn sống đi Hàn Anh càng không nói một lời Tay cầm đoàn thương có chút rục rịch Nhưng Lệ Hồng Y lại kịp thời trừng ba người bọn họ Quát kẻ nói Không muốn sống nữa sao Hai người đều nhìn nàng Lệ Hồng Y nói Hai người các người thần công chưa đại thành Cần thời gian để tích vĩ quẩn nhưỡng Lần này đại chiến là dùng thủ trận làm chủ Cổ tộc đệ nhất nhân kia Tự nhiên sẽ có người tôi đối phó Dám đi đánh sư huynh của ta vào lúc này thần tú vốn đang chờ cổ hạc Xong mình giết tới Kết quả lại bị phương hành nói một câu dẫn qua Nhìn sau gáy của đối phương Cũng có chút tim đập thình thịch Nhịn không được đưa tay vào trong tay áo Có loại cảm giác kích động Nhưng đột nhiên một ái mắt đáng sợ Nhìn về phía hắn trong ánh mắt ẩn tàng hung hiểm và sát ý, thậm chí để cho thần tú phải giật mình, sau đó thu hồi ý kiêu tức, thần sắc Trang Nghiêm trở về nhìn. quanh một tiếng, ánh mắt quán và thần tử dạ tộc ở trên không trung va chạm. thật lâu, hai người ai cũng không động, người ngoài cũng không phát giác bọn họ giao phòng. <cười> quả nhiên không hồ là phật tử, truyền nhân của tây thiên giới, tiềm lực không thể đánh giá. cuối cùng thần tử dạ tộc cười nhạt, khen một câu, sau đó rời ánh mắt đi. Người này thật lợi hại Thần tú cũng như mày Thần tử dạ tộc kinh khủng Vậy mà vượt xa dữ liệu của mình Bất quá bởi vì thần tử dạ tộc kiềm chế Hắn cũng mất đi cơ hội xuất thủ với cổ hạc Chỉ có thể tạm thời Nhẫn nại xuống Lòng mang theo tâm sự nồng nập Quay đầu nhìn về phía cổ hạc Bất quá vừa xem xét lại yên tâm Bởi vì hắn thấy cổ hạc bị người ngăn lại Ai dám ngăn cản ta Giết không tha ầm một tiếng Cổ hạc cưỡi tiên hạc vắt ngang hư không kỳ thế vô song, ngay cả hư không xung quanh cũng bị thân hình hắn chép thành từng mảnh, từng mảnh kinh khủng. Co nói lên lời. Trong các tu sĩ khống chế bế môn trận, cao thủ cũng không ít, nhưng mà người có tư cách chống cự hắn lại không nhiều. đã tự nghĩ không phải là đối thủ quán, thì quyết không đi gây thêm phiền. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn nhìn, không biết là ai đến ngăn cản hắn. Ta đến cả người, giết ta thừa một chút. dưới hùng phong của cổ hạc, xung quanh không ít tu sĩ nhưng mà xác thực không có người dám anh đánh anh phòng bất quá thời điểm hắn sùng tới cách phương hành trăm trượng, Bỗng nhìn trong bóng tối cái đó không xa, một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó chính là một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. một con ngựa cao to, toàn thân huyết hồng, chỉ là khung xương lại không có một chút khuyết nhục, trong khung xương đang phun ra ngọn lửa màu đen hừng hực, u sát đáng sợ, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, xu thế vọt tới cực mạnh. bằng một tiếng, tốt mã trực tiếp. Tiến đụ về phía tiên hạc cổ hạc muốn có một lòng khóa chặt phương hành Nơi này nào nghĩ đến sẽ có cảnh này Buồn bực giống một tiếng Tiên hạc bị đụng đến đồng vũ bay loạn Đạo đạo hỗn khí tán giật ra, cả người bị đâm đến bay ngược ra ngoài sau trăm trượng, thân hình mới đứng vững Tiên hạc động như thật Tản ra từng tính gạo thét bị phấn, Điều lộ trên mặt, càng tức giận khó tả Người đến là ai? Hắn vẫn nộ giống to Hai mắt như đuốc xuyên qua hư không Trực tiếp nhìn về phía trước thiên nguyên dân tộc Lữ Phục Tiền Người đến đục bay cổ hạc Nhìn thế sông của cốt mã người người giữa không trung Mặt không thay đổi mở miệng Tiểu Vũ Thần Tiểu Vũ Thần nữ Phục Tiền cũng tới Nghe người đến tự giới thiệu Đừng nói là các thần đình Tiểu Thánh ngay cả đệ tử Phục Minh Thiên Cũng chấn tình Ánh mắt gương trọng nhìn lại Chỉ thấy người đến thân hình cao lớn Tay cầm Phương Thiên Họa Kích Đầu đội tử Kim Quan Người khoác đêm hoàn khải Viết hầu cấm tám cốt kỳ, không phải là tiểu bút thần nữ phụ kim thì là ai. Nói đến người này, trong lòng các tu sĩ đều rất cổ quái. Cái này lúc ở thần Châu thanh thanh không hiển hách, bị người cha đẩy vận sáng chỉ coi hắn là thần tử thế ta bình thường ở nam vực. Về sau ngay cả nữ giả cũng ở dưới thần tử viên già áp bách, đuổi hắn ra khỏi Tam môn, xem như là một chuyện cười lớn. Về sau hắn ở giao trì trên hội xuất thủ, liên tiếp đánh bại rất nhiều người. Xem như là có chút thành danh Nhưng vẫn không có pháp nhãn của cao nhân Thẳng đến trận chiến ở hội kê sơn Hắn và phương hành thiếu tư đồ liên thủ Chấn sát thiểm điện tử Mới bắt đầu được người chú ý Dù sao đối với thiên nguyên đại lục Lúc đó mà nói Người có tư cách liên thủ với phương hành Và thiếu tư đồ cũng không có nhiều Hơn nữa hai người này Trái không trọng phải không chọn hết lần này tới lần khác Chọn nữ phụ tiên liên thủ Từ trình độ nào đó đã công nhận lớn nhất với hắn Muốn không bị người chú ý cũng có Càng khiến người ta kiếp sợ còn ở phía sau Đầu tiên là khi thần tộc phủ xuống Trắng trợn sát đục Người người chạy trốn Chỉ duy có người này vượt khó tiến lên Xuất quỷ nhập thần săn giết sinh linh thần tộc luyện ma võ đạo Lấy được tên tuổi thiên nguyên thất thùng thứ hai Ngay cả bài danh phù diêu cùng nhất thiên hồng Cũng ở sau hắn vào lúc này Các tu sĩ thiên nguyên đại lục Muốn không chú ý đến hắn cũng khó Không biết bao nhiêu đạo thống Thậm chí là cấm địa đều sai người đi tìm hắn hy vọng đôi khi hắn tới bồi dưỡng bảo hộ, nhưng người này lại rất cao ngạo, chỉ nói thiên hạ từng vứt bỏ mình, bây giờ không muốn lại quy thiên hạ, tình nguyện một người tiến lên, đánh đến chết. vậy bà cự tuyệt tất cả đạo thống mầy, làm những người có thiện ý kia không tức không nhẽ. đương nhiên còn không đợi bọn họ làm ra cử động gì, lữ phụng tiền đã đưa tới một vị thần vương chú ý, truy sát hắn mười vạn dặm. trời mới biết hắn ở trong đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì, vậy mà ở dưới thần vương truy sát sống sót, thành công trốn vào tịnh thổ. Vốn cho rằng đến tịnh thổ sẽ tìm đến một đạo thống an thân Nhưng hắn lại không vậy mà để lôi một mình vào thần ma chiến trường Ở bên trong ma luyện võ đạo của mình Vậy sau lần thứ nhất hắn công thiên độ diện Là thời điểm phương hành khiêu chiến tịnh thổ Bất quá kết quả trận chiến kia không để người ta hài lòng Lần thứ nhất độ diện bình thủ Lần thứ hai lại biến mất Cao ngạo, cường đại, không làm người khác ưa thích đây chính là ấn tượng tất cả sinh linh thiên nguyên đại lục đối với tiểu vũ thần nữ phụ tiên phụng thiên mình không thành công lôi kéo tiểu vũ thần hắn vẫn độc lai độc vãng không cùng người giao tiếp bởi vậy thời điểm then chốt này hắn lại hiện thân thực để cho người ta kinh hãi nhất là nhìn thấy hắn một lời không hợp liền trực tiếp ra tay giết cổ hạc thì càng làm cho người ta chấn kinh thì chấn kinh cho hắn sẽ vào lúc này chủ động hiện thân giúp đỡ khiếp sợ sự can đảm của hắn tiểu vũ thần nữ phụ tiên là cao thủ thành danh to lớn nhưng thực là đối thủ của Cổ Hạc sao? Dù sao Tiểu Vũ thần mạnh hơn thì cũng chỉ là nguyên anh tiểu bối, còn Cổ Hạc là đại độ kiếp cảnh. Chẳng lẽ Tiểu Vũ thần lại bắt đầu thói quen tìm chết của mình? Không biết bao nhiêu người trong lòng nảy sinh ra một suy nghĩ cực kỳ cổ quái, không biết nên khóc hay là nên cười. Chỉ là nguyên anh cũng dám vô lễ trước mặt đó. Lúc này Cổ Hạc phẫn uất không chịu nổi, nghĩ thầm, Phật chủ thần tú đánh mình còn đỡ. Dù sao còn là nhân vật thần mến nhất thiên nguyên đại lục Truyền nhân của Tây Thiên Giới Tần lãnh tụ của Phật Môn Ma đầu phương hành có thể ở dưới tay của mình kiên trì lâu như vậy Cũng được Dù sao hắn luyện thành ma binh Vừa lúc khắc chế hỗn độn cổ giản Nhưng hắn dù sao cũng là tiên anh độ kiếp tầng 3 Thế nhưng cái tên tiểu vũ thần rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh Từ đâu tới lá gạn khiêu chết mình Tiểu gì Đặt đợi cái chết đi Phù hạc vẫn nộ khó tả Vừa định thần trực tiếp đập xuống một giàn. một vang Phóng độn khí tràn đập hư không, giống như thiên uy hung hăng đập về phía lư phụng tiên. Hắn, hắn có thể làm được sao? Hồ tiên cơ run r giọng kêu lên, có chút lo lắng nhìn chàng. Giống như những tu sĩ tiên nguyên đại độc các, nàng không cho rằng nguyên anh cảnh lư phụng tiên là đối thủ của cô học. Dù sao giữa hai người này kém một đại cảnh giới. Thiên kiêu nguyên anh cảnh, ở trong mắt tu sĩ độ kiếp chỉ là sâu kiến, đây là một sự thật không thể bàn cãi. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể đi. Phương Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh trả lời một câu. Thần sắc Hồ tiên cơ kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, có chút không hiểu lòng tin quán từ đâu mà tới. Phương Hành nở nụ cười trả lời. Giống như lúc trước người vô luận thế nào cũng trướng mắt ta, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ăn thiệt thòi trong tay ta, tên này cũng vậy, vô luận lúc nào nhìn hắn cũng không bằng đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều có thể thắng. Nói đến chỗ này hắn trầm mặc một chút, cũng không nên Không biết nhớ tới cái gì, bộ dáng hấn hờ, dương dương tự đắc, cười hì, hì quay người nhìn hồ tiên cơ Người lợi hại như vậy, cũng phục ta, người nói ta có lợi hại hay không Hắn trị phục người sao, hồ tiên cơ giống như là nghe được một biến bật khó lường, đáy mắt vẽ lên tinh quang, có chút ý động phương hành hơi do dự, có chút không xác định nói Trước khi hắn đợi được cơ hội giết chết ta, hắn là phục nhạc liên quan tới vấn đề Lữ phụng tiền có thể giết chết mình hay không, phương hành thực đúng là khó nói. Hai người bọn hắn vẫn luôn là đối thủ. Mặc dù ở hội kinh sơn mình giúp hắn một chuyện, lúc ở tịnh thổ hắn hiện thân đánh với mình một trận, còn tặng cho mình một quyển kinh văn. Bất quá cái kia nói như thế nào, thì nói dù tặng cho mình một quyển kinh văn thì cũng chỉ là cho thấy hắn không tin mình quy thuận thần đình mà thôi, không đại biểu hắn hòa giải với mình. Trong trận chiến ấy, tên này ra tay không chút khoan dung. Nói đơn giản, tên này căn bản sẽ không trở thành bằng hữu với bất luận kẻ nào Đại khái sẽ không chân chính hòa giải với mình Nhưng thời điểm vì đại nghĩa, bọn hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống nhau Có đôi khi ân cửu, cũng chưa chắc mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên Dù sao ngay cả tống quy thiện cũng xuất hiện ở trên cái chiến trường này Còn cái gì để nói chứ? Người là độ kiếp thì thế nào? Chỉ là tán tiên mà thôi Thật coi ta không có thủ đoạn trảm tiên sao? Lữ phụng tiên biểu hiện đúng như là phương hành dự liệu Cổ hạc vung bẩy hỗn độn cổ giản đánh tới, lực lượng tán tiên và lực lượng hỗn độn cổ giản hòa lẫn, uy thế ngập trời, trực tiếp phong tỏa nửa bầu trời, chấn đắp một vực hư không. Nhưng mà lữ phụ tiên ở trong hư không đó lại không đổi sắc, chỉ hư lại một tiếng, vất tay từ sau lưng rút ra một cây cốt chỉ màu đen, ném ra ngoài. Cờ này tỏa ra mấy trượng, phiêu phiêu ở phía sau ảnh, trên cờ tán ra hắc vụ mờ mịt, hiền hóa vô số huế ảnh. Tám cây cờ màu đen kia, một mực cắm ở sau lưng nữ phụ tiên. Mỗi cây dài ước chừng một người Dùng xương làm cán, mặt cờ màu đen Phía trên lạc ấn một số phù văn cổ quái. Ai cũng nhìn không ra tác dụng gì Thời điểm đánh với Phương Hành Những lá cờ này đã ở sau lưng hắn Nhưng khi đó Phương Hành chưa từng vận dụng lực lượng Tán tiên bắt đạt hắn Hắn cũng không đụng tới những lá cờ kia Mà bây giờ, cổ hạc Dùng pháp lực độ kiếp trên áp hắn Hắn liền không chút nương tay Chuyện thứ nhất là ném ra một lá cờ ầm một tiếng hắc vụ trên lá cờ hiền hóa chiếu ra huyết ảnh vô tận, có hung thủ, hung thú tàn chi, có thần cầm cánh gãy có tọa kỵ thân thể nứt làm hai nửa, thê thảm đáng sợ, nghềnh cổ gào thét. Oanh một tiếng, hắc khí bừng bừng sôi thẳng tới trên trời, giống như là một ngọn núi lửa bộc phát. Cổ hạc từ trên trời giáng xuống, thần được to lớn nhưng ở dưới hắc khí thui độc, lại bị ngăn ở giữa không trung, không có rơi xuống, mà lưỡi phụ tiên ở trong khe hở này phóng ngựa xông lên, phương thiên hỏa kích hóa thành hàn mang ở trong chớp mắt đã đâm tới trước mặt của Hạc, vừa đọc vừa cay, giống như thẩm lộng. Cùng Thiên Cửu Biến, Cổ Hạc cũng bị một kích kia dọa chấn kinh, không chút nghĩ ngợi, vội vàng thi triển thân pháp Cùng Thiên Cửu Biến. Phía sau Lữ Phụng Tiên, một cây Long Hạc giấy lên hỏa diễm, thân hình cổ Hạc biến mất, sau đó hiện hiện ở trong ngọn đường cổ giàn, không chút tiếng động, nhưng lại ẩn chứa quái lực tinh người, hung hăng đập về phía Lữ phụ Tiên. Cái loại thân pháp này thật đã để cho bất luận kẻ nào cũng đau đầu căn bản bắt không đến vị trí cụ thể quán, có thể tùy ý biến hóa. Lúc trước phân hành đối phó thần pháp này là nhờ đặc tính của thần binh, Lữ Phụng Tiên hiển nhiên như là không có khả hạn định kia, bất quá phương pháp ứng đối quán lại để cho người khác chấn kinh. Thời điểm một kích kia toàn được đánh ra, cổ học đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lữ Phụng Tiên lại không chút nghĩ ngợi, thân hình xoay chuyển, vùng kích đánh ngược trở về, dùng xui kích làm mũi thương. Hung hăng đặc biệt thiết cổ học, một thức đơn giản lại xuất kỳ nhập thần. Hơn nữa tự nhiên thiên thành Không có chút trì chạy tắc nghẽn Theo ngoại nhân tự như là hắn và cổ hạc thương lượng xong Để cổ hạc theo hắn nghịch truyền mà biến hóa Cút ngay Ngay cả cổ hạc cũng kinh hãi Một giàn chưa đánh ra Đôi kích đã đến trước mặt Trong lúc cấp thiết hắn ngay cả mắt ấn không kịp Chỉ để có thể thu hồi cổ giản Đưa ngang ở trước người Sau đó thân hình hắn biến hóa Xuất hiện ở phía bên phải của Lữ Phụng Tiên Lần nữa vung giản rơi rập nhưng lữ phụ tiên đại rồi thời khắc này xoay chuyển quét thẳng qua bên phải thiên y vô phùng diệu đến đỉnh phong bay một tiếng Cổ hạc bất đắc dĩ chỉ có thể dựng thẳng cổ giàn đổi công làm thủ cản đại một kích này làm sao có thể cô hạc vẫn nộ tức cực hạn thân hình liên tục biến đổi cổ giàn quét ngang vung nệ băng điện vô số hư không nhưng lữ phụ tiên cực kỳ dũng mãnh phương thiên họa kích ở trong tay hắn giống như là thần long tưởng thiên biến hóa Thiên y vô phùng, một cây phương thiên họa kích Lại làm cho cổ hạc bó tay bó chân Dù hỗn độn cổ giản thần uy khó dò Nhưng cũng không bù được mỗi lần Đều không thể thuận thế đánh ra, Chỉ có thể ở dưới phương thiên họa kích đón đỡ Hắn càng chiến càng giận Cảm thấy biệt khuất Rõ ràng tu vi của mình cao hơn kiểu vũ thần Dòng dã một đại cảnh giới Nhưng hết lần này tất lần khác Từ cuộc diện xem đến giống như là mình rơi vào hạ phong vậy Không có gì không thể Lữ phụ tiên ở trong lúc ác chiến Còn có thời gian trả lời của học bàn về cảnh giới ngươi là tám tiên ta chỉ là nguyên anh thanh âm quán bình ổn không sao động lại mang theo vẻ đương nhiên nhưng bàn về võ pháp ta là nguyên anh ngươi chỉ tính là trẻ con giống một tiếng cô học tức đến sì khói điên cuồng đánh về phi lữ phụ tiền loại thần như này so với mắng hắn thì càng làm tuấn vẫn nộ hơn hắn nghĩ tu hành 600 năm cho tới, tới bây giờ đều là thiên kiêu trong mắt người khác khen ngợi vô số khi nào bị khinh bình như vậy. Quả đáng hơn là người nói ra lời này ánh mắt yên tĩnh, không chút tán dương, giống như hắn bình tĩnh nói ra một sự thật không ai có thể phản bác. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này xác thực càng thích hợp kế thừa thái thượng phá trận kinh hơn ta. Phân Hành ở phía sau quan chiến cũng không nhịn được khen một tiếng, có chút thất lạc. Hắn tự nhiên đã nhìn ra trình độ võ pháp của Lữ Phụng Tiên đã lại phá một tầng, cơ hồ đã đến cảnh giới tự nhiên thiên thành, không có chút sơ hở. Bây giờ mình đã giao thủ với hắn, đoán chừng không sử dụng lực lượng cảnh giới áp chế, hoặc dùng bắt chiến hồn binh thống cử, thì đoán chừng không thể nào là đối thủ quán. Mà lúc này cách thời điểm mình truyền thái thượng phá trận kinh toán chỉ là mười mấy ngày, nói không chừng hắn thật có khả năng ở trước khi thành tựu tiên thần liền tu luyện phá trận kinh đến cảnh giới cực hạn. Này là tiểu vũ thần, ngay cả phụ vương ta cũng khhen ngợi sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Ngay cả thần tử dạ tộc vào lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lữ phụ tiên sau đó nhẹ nhàng than tước cười nhẹ nhàng nói xem ra nội tình của thiên nguyên đại lục còn rất vi phạm ta muốn cho rằng nếu bọn họ tranh phong với chúng ta thế nào cũng phải phái ra phù diêu công chủ hoặc quái thải viên giả mới được không nghĩ tới hai người kia còn chưa lộ diện đã có một nhóm cao thủ không thể khinh thường xuất hiện chúng ta đã xuất thủ bốn người nhưng ngay cả tới gần ma đầu kia trăm chuyện cũng không làm được <cười> đạo khởi trì địa chúng tiền kỳ hương Quả nhân không hồ là trung tâm hoàn vũ, tạo hóa ngừng tụ. Cũng chỉ có thể như thế, mới đáng giá tăng nghiêm túc đối đãi hung Đạo Sau khi hắn tán thường, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, gọi một cái tên. Điện hạ có gì phân phó? hung Đạo một mực yên lặng, theo dõi kỳ biến, nhìn trong sân ác đấu, mặt không biểu tình. Đột nhiên bị thần tử dạ tộc điểm danh, lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu có thể chấm dụng thông thiên tiểu thánh phản bội thần đình, Ta đảm bảo ngươi thành thần vương Thanh âm thần tử dạ tộc không cao Nhưng ý tứ lại làm thông hôn đạo người Không cần hoài nghi Ta có thực độc này Sẽ không để cho người thất vọng Thần tử dạ tộc mặt không biểu tình Nhưng mà thanh âm lại khiến cho người Không người nào hoài nghi Ngay cả trên mặt của truyền nhân tiểu tiên giới Cũng đổi lên vẻ ngương trọng Thậm chí kinh hỉ, Nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc Hắn biết thần tử dạ tộc Nói một không hai Tiểu tiên giới và dạ tộc đã tiếp xúc thời gian rất lâu Vẫn muốn có một cam đoan như thế Nhưng chưa được tại Việt Không nghĩ tới lúc này Hắn lại dễ dàng hứa hẹn Tự như là uống nước ăn cơm Không có áp lực chút nào Ta có thể xuất thủ trả mắn Nhưng người trước phải giúp ta thoát khỏi một trứng ngại Hung đạo quyết định thật nhanh Lập tức đáp ứng Nhưng còn không có xuất thủ Mà nhìn về một chỗ Bọn họ có một, có một cao thủ ẩn tàng chưa lộ diện hắn nhẹ nhàng mở miệng giống như xem thấu hết thảy không có gì ta sớm có sắp chết nghĩ đến vị tiểu thánh quần kia cũng sắp đến rồi thần tử dạng tộc nhẹ nhàng mở miệng giống như là sớm nắm giữ hết thảy trong tay dân tộc tiên tiện phương hành nhanh chóng đặt mạng đi câu hồ là thời điểm thần tử dạng tộc mở miệng xà xà có một tiếng giống to âm truyền tới thanh âm kia cực mạnh ôm theo vẻ phẫn hận khó nói nên lời tới cũng cực nhanh lúc nghe được chữ đầu tiên Giống như ở ngoài vạn dặm nhưng chữ cuối cùng vang lên, đã gần trong găng tốc. Mà nghe được thanh âm kia bao gồm truyền nhân của tiểu tiên giới. cơ hồ người người đều biến sắc, ánh mắt có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn, thần sắc ngoài ý muốn. Sư một tiếng, rất nhanh, liền có một đạo khí cơ tiếp cận, giống như là U Linh. Minh Tộc. Ngoài truyền nhân Minh Tộc, thì không có sinh linh nào có khí tức U Minh đáng sợ như vậy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tới lại là Thái Uyệt. Trần Nhân Minh tộc này đã bị phân hành dùng kề, khiến cho suýt nữa chết thảm, sớm đã phế hơn phần nửa. Vậy mà vào lúc này chạy tới, phải biết hắn vốn là làm con tin, lưu ở trư trên Minh bị người nhìn chằm chằm. Nói cách khác, hắn là một con rơi bị thần đình từ bỏ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vào lúc này hắn lại chạy đến, hơn nữa khí tức ngập trời, không có một chút suy yếu. Các người đều coi nhật nguyệt thần đan như hồng thủy mãn thú, nhưng trong mắt Thái Uyên Đạo Hiếu lại là hy vọng duy nhất để hắn khôi phục thực lực. Thần tử dạ tộc cười kẻ nói Vốn dự định Để hắn là sau khi chúng ta đều vào tám tiên sơn Là ăn nhận nguyệt đàn Ám sát một đám trường lão của chư tiền mình Chẳng qua hiện nay phụ tiền minh đã đổi lên mặt nước Vậy rất khoát để hắn làm kỳ binh Đi đối phó nhân vật thần bí một bực nút trong bóng tối Chúng ta liền có thể nắm giữ thế cục trong sơn Hơn nữa Hắn đã có thể thuận lợi chạy tới Như vậy thần đình cường công tịnh thổ đã bắt đầu Hắn nhẹ nhàng nói Ánh mắt lần nữa quét về bốn phía trong nhà mắt trở nên băng lãnh các người căn bản không biết mình làm cái gì các người căn bản không biết chính vì hành vi của các người mà nứt lên đại chiến rất thần đình và định thổ